ok chào t ạ biệt và hẹn gặp lại với chương trình các bạn một lần nữa cho phép b ạ tuấn xin được chào các cô các chú các, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc chuyện ma kinh dị được phần trực tiếp trên kênh youtube chuyện ma quang a tuấn và fanpage chuyện đêm khuya xin mến chào các m i n và những cô gái cầm cà lê xanh kính thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay tuấn xin gửi t h ư quý vị và các bạn một bộ chuyện ma hai tập của tác giả rất quen thuộc tác giả lương duy À, mang tên là câu chuyện ma quỷ ở làng mật à, cũng xin thông báo à, giúp tác giả lương duy chia sẻ với anh chị em là tác giả lương duy đã có cái, cái sự thay đổi trong cái công việc của mình bước lên một cái cương vị mới cao hơn à, tuy nhiên rằng cũng có nhiều trách nhiệm hơn và nhiều công việc hơn thì trước hết là anh chúc mừng lương duy à, anh cũng rất là chia sẻ khi mà, mà, mà em đã có rất là nhiều công việc nặng nề Đó, và mong anh chị em là cũng sẽ thông cảm nếu như mà đợt này lão tam lão tứ có đi lây và thật là có mấy bộ chuyện ruột thì các tác giả đợt này là đều đang bận vì cuối năm mà ai bận các bạn nên là anh chị em thông cảm để cho tác giả lương duy thích nghi với công việc mới một thời gian ngắn thích nghi công việc mới môi trường mới thì sẽ ổn định trở lại và tiếp tục hoạt động đều đều với anh chị em nhá à, trở lại với câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập một của câu chuyện ma quỷ ở làng mật của tác giả lương duy năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy nhà ông bà khải cúc có bốn người con trai lần lượt tên là hoàn toàn chiến thắng tất cả đều đã lập gia đình thế nhưng chưa người nào sinh cho ông bà một mụn cháu nội để bồng bế hai vợ chồng ông bà khải cúc càng thêm lo lắng nếu mà chẳng may có hiếm muộn thì chỉ một đứa hai đứa đằng này nhà ông bà có bốn đằng con trai thế mà thế nào chúng nó lại hiếm muộn cả với nhau trong khi là đi bác sĩ kiểm tra họ đều bảo là sức khỏe của các cặp vợ chồng đều hết sức bình thường không có cái chuyện gì đáng lo ngại cả tuy nhiên đã gần chục năm qua từ ngày anh hoàn kết hôn đến nay ông bà cứ sốt ruột ra ngóng vào trong mình có thể được ấ m trên tay đứa cháu nội thế nhưng mà hy vọng bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu y học không giúp được gì cho gia đình ông bà thì họ lại nhờ đến tâm linh có thể nói là gần chục năm qua ông bà cùng với các con đi cầu cạnh hết các chùa triền đền thờ miếu mạo thế nhưng vẫn vô ích nhờ thầy người ta xem cho thì người ta bảo là đường r a c h ạ c h n h à ông bà bình thường không có soi thế mô tê gì cả chuyện con cái là phải phụ thuộc vào cái duyên con cái là của trời cho mà bao năm qua hễ mà cứ nghe đến chỗ nào có thầy giỏi thầy hay là y như rằng là cả ông cả bà cùng với mấy người con lại đi xem nhưng cũng chẳng được kết quả như ý muốn nhiều lúc nghĩ đến cái cảnh của mình ông khải lại than thở với vợ không biết là nhà mình có gây ra cái oán cây nghiệp gì không mở đến bây giờ rồi cũng chẳng có lấy một đứa cháu để bồng để bê người ngoài thì họ bảo là nhà mình tịt giống đi bà bù tiền sử cái q u ầ n ác mồm ác miệng ác khẩu thế không biết bà cúc nghe thấy chồng mình than thở thì cũng thở dài sần sượt、hey, tôi mà biết được nguyên nhân cái cớ sự nó nhớ nào thì có mà tôi thành thánh chứ chả phải là người thường nói thật với ông tôi cũng xót ruột lắm ông xem vợ chồng thằng hoàn là anh cả lấy nhau lâu nhất rồi Mà năm năm cũng tịp đến cả chục Cũng chứ đến nay Thẳng thắng đấy. Cũng tịp tịp ít đấy đôi đâu Bốn bà thầy này, thầy rồi bà ố n chồng n cặp vợ h cúc h n nó g ũ n g trả h thang thầy thầy u kiểu ố c này nọ đủ Xem ồ i mà t r đứa nào ra nào hồn Bà cúc trả Cúc lời chồng rồi đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm bầu trời bên ngoài đen như là cái đít chảo đen như dòng giống của nhà ông bà vậy cuộc đời đôi lúc cũng c h ớ t r e o vợ chồng ông bà khải cúc có của ăn của đ ẻ thuộc dạng cũng nhất nhì trong làng trong xóm các con đều là cái diện làm ăn khấm khá có thể nói là họ cũng chẳng lo về của ăn của đ ẻ ấy thế mà cái tiếng khóc tiếng cười của con trẻ bấy lâu nay vẫn cứ vắng bóng trong nhà ông bà lời của bà con chòm xóm láng giềng về cái chuyện nhà ông bà tuyệt tự mỗi ngày một nhiều hơn ông bà khải khúc bực lắm nhưng cũng chẳng làm gì được cái miệng đời người ta bảo là miệng thế gian như làn sóng biển chứ có phải miệng c h ô m miệng vại đâu mà đậy mà che ngồm họ họ nói chứ có phải là mồm mình đâu mà khâu mà bịt thế rồi sự may mắn của gia đình ông bà cũng đến số là hôm ấy ông bà đang nằm ngủ trưa thì tự nhiên đâu đây có tiếng nói văng vẳng vang lên ở bên tai ông bà thương tình cho tôi xin bát cơm bát gạo cho qua cơn đận đói này vâi hai ông bà đang lim ê dim ê thì bị đánh thức cũng có chút b ậ t mình mở mắt nhìn ra thấy có ông ăn mày đầu tóc rũ rượi quần áo rách rối trông rất đáng thương đang lom khom ở ngoài ngõ ông khải bấy giờ mới lên tiếng bà ơi! lấy cho ông ăn mày c á i bơ gạo đi bà cúc nghe lời chồng đi vào buồng lấy gạo cho ông ăn mày ông khải b â y giờ mới nói thế chẳng hay bác quê ở đâu mà lại phiêu bạt đến đây ăn xin thế này ông ăn mày nghe thấy ông khải hỏi vậy thì ngẩng mặt lên khuôn mặt của ông ăn mày trông lại có phần vặt vẹo dữ tợn đôi lông mày xếch ngược cả lên t r o n g ánh mắt nó cứ d ờ n d ợ n ông ta nở một nụ cười kỳ quái rồi đáp lại ông khải thưa bác tôi là người bạn trong thanh hóa năm nay lũ lụt lên men mất mùa nhà c á i tám xảo ruộng mà mất sạch thế mà lại đông miệng ăn bây giờ mỗi người một nơi tha phương cầu thực chỉ mong là có thể lấp đầy cái bụng đói ông ăn mày vừa nói xong thì bà cúc cũng từ trong nhà đon đả đi ra cầm cái lon bơ bò làm bằng hộp sữa ông thọ đầy gạo đổ vào trong bịch của người ăn mày thôi thế cố vậy mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh thôi thì cũng thương đồng bào trong đây lắm nhưng mà thiên tai thì biết làm thế nào chỉ mong là bà con sớm vượt qua cái tao đoạn người ăn mày nhận được bơ gạo cúi đầu thể hiện biết ơn vái chào ông bà khải cúc mấy cái rồi toan bức ra cổng thế nhưng d ậ m được vài bước ông ấy bỗng nhiên dừng lại có phải gia đình nhà ông bà chửa có con cháu dù cho các con của ông bà lấy nhau lâu rồi đúng không、ừ. câu nói của người a n h mày khiến cho ông bà khải cúc đều trợn mắt lên ngạc nhiên không nói được một lời bởi vì ông lão a n h mày đã nói đúng tim đen của ông bà trong cái hoàn cảnh này thấy mình dường như đã bắt đúng người ăn mày kia lại tiếp gần nhà tôi có ông thầy phong thủy cứ ở gần nhau tôi cũng biết được một chút ít về thuật phong thủy tôi cũng chả về thầy bà gì đâu nhưng mà tôi nhìn thấy cây x à cử cổ thụ trước cổng nhà ông bà nó xum xuê quá nói thật cái cây này càng phát triển thì đường cháu chắt g dở của gia đình ông bà sẽ càng thu hẹp lại có phải trước kia ở đó vốn là cái ngõ cũ của gia đình nhưng không lỡ chặt c â y cây mà chuyển ngõ sang bên khác phải không ông khải nghe thấy câu hỏi như vậy thì miệng run run d ạ d ạ ông ông nói đúng quá mà làm sao ông biết người ăn mày xua tay việc tôi biết thì nó chả quan trọng thú thật với ông bà đường cháu chắt nhà ông bà là đi vào ngã ấy bị cái cây nó chặt giống như người ta vẫn bẩu là chặn long mạch đấy cây nó càng tốt bao nhiêu thì nó càng hốt sinh khí của đất ấy bấy nhiêu đương nhiên là cháu chắt ông bà cũng bị chặt lại thế nên là trồng cây đặc biệt là những cây to giống cây lâu năm không phải là thích trồng chỗ nào là trồng đâu như nhớ ra điều gì bà cúc bấy giờ mới lên tiếng dạ cũng thú thật với ông trước nhà chúng tôi cũng có ý định chặt cái cây ấy đi cho nó thoáng nhà thoáng cửa thế mà đi xem thì thầy bảo là trên cây có bà chúa b à n g ự chặt cây rồi thì là chặt mất chỗ ở của bà chúa lúc ấy thì nguy to ông khải cũng gật đầu như b ổ củi dạ dạ dạ đúng là có cái chuyện đấy đấy thế nên nhà tôi mới không dám chặt ông ăn mày nghe vậy thì cười cười cái đầu lắc lắc <cười> đúng là nếu như chặt nhà của người ta thì không nên thật nhưng mà tôi thấy ở đấy có ai ngự đâu chặt được tôi khẳng định với ông bà là chặt cây tháng này thì chỉ tháng sau thôi nhà ông bà sẽ có nhiều t ì m vui bất ngờ đấy mà ông bà thử nhìn mà xem tôi chửa thấy chỗ nào mà năm nhà ngói mái đỏ năm gian mọc san sát nhau mà lại chung một ngõ đây đến khi c â y cây kia nó chặt một cái thì cả năm nhà đều t ắ t đường con cái còn gì nghe người a n h mày nói như vậy hai vợ chồng ông bà cúc khải mồ hôi trên c h á n lấm tấm quả thật là nhà ông bà vừa có của ăn của đẻ hơn nữa đất đai ông bà tổ tiên để lại cũng rộng cho nên bốn anh con của ông bà sau khi thành ra lập thất đều được chia cho đất liền giải với nhau để mà xây nhà dựng cửa bốn ngôi nhà được chia đều sang hai bên nhà ông bà thì ở vị trí trung tâm hơn nữa theo ý của ông khải thì cả năm ngôi nhà là phải t r u n g sân t r u n g tường chung cả ngõ bởi vì nói gì thì nói đều là từ cùng một cha một mẹ mà ra trông thì cũng đẹp mắt đấy thế nhưng nếu như nhìn kỹ thì nó thấy cũng bí bí nhiều khi cũng bất tiện chỉ là ông khải t í n h gia trưởng con cái có ý kiến về chuyện mỗi nhà mỗi sân mỗi ngõ thể nào ông cũng mắng cho cho t r o ả v à o đến v ố t mặt không kịp đến bây giờ nghe ông ăn mày nói như vậy ông khải mới vỡ lẽ thế thế bây giờ là phải chặt cây hở hở ông đúng vậy chặt cứu chặt đi ông ăn mày nói chắc như đinh đóng cột nhưng trong tháng chốc cái khuôn mặt lem l ố c kia bỗng nhiên hiện lên sự dữ tợn và nụ cười có phần kỳ quái bà cúc giật giật tay chồng ông ơi hay là hay là ta cứ thử một lần xem sao dù gì nó cũng chỉ là cây xà cừ đ ạ i nó cũng chả có tác dụng gì mà tôi nói cái nhà nó cứ âm u thế nào ấy ông khải cũng gật gật nhưng vẫn hỏi lại ông ăn mày thế có cần lễ bái gì không hở ông hay cứ thế là chặt ạ ông ăn mày nghe vậy thì bật cười khiến cho cả hai vợ chồng ông bà khải cúc sững sờ một hồi ông nói c ô thể mà chặt cây nhà ông bà chứ có phải nhà ai đâu mà khân mê trả vai mà thôi thiên cơ chỉ cho tiết lộ đến đấy thôi thì xin phép ông bà tôi còn phải đi kiếm ăn nói đoạn ông ăn mày không để cho ông bà khải cúc giữ mình lại mà quay mắt đi luôn ông ấy đi cứ như bay ấy thế nào mà chẳng biết là cả ông cả bà chưa tỉnh ngủ hay là hoa mắt thoang thoáng mấy cái bóng dáng của ông ân mày đã biến mất ở ngoài ngõ trước sự ngạc nhiên của hai vợ chồng nhà ông bà khải cúc một hồi lâu sau hai ông bà mới chấn tĩnh lại tựa như mình vừa rơi vào côn mộng mị ông khải lật đật chạy vào t h á p hương gia tiên rồi nói với vợ tôi nghĩ là các cụ hiển linh dẫn đường chỉ lối cho người kia về giúp gia đình mình đấy bà ạ thôi thôi, thôi thôi thôi thế này thì ngày mai tôi dứt khoát là gọi luôn cái lão mai làm gỗ ở đầu làng đến chặt bán luôn cái xà cử cho lão ấy m ấ y lần lão ấy gạ tôi bán rồi mà tôi không nghe bây giờ thì thoải mái mà bán không sợ là bà cô nòi này, này bà cô nọ nữa người ta chặt xong tôi cho người xây luôn lại cái cổng ở chỗ đấy nếu được đúng như ông ăn mày nói thì quả t h ậ t là nhà mình có phúc đ â y bà ạ đúng là có phúc rồi thế là hai vợ chồng cứ thế xì xà xì xụp vái lệnh trên ban thờ ra tiên m â y nen n h à n g cắm ở trên ban tỏa ra làn khói nghi ngút mùi hương trầm thơm thơm đậm đậm buổi trưa hôm ấy gia đình ông quây quần lại với nhau nhìn mười người lớn thế mà chẳng có lấy bóng dáng một đứa trẻ con ông khải xót ruột tủi thân thế nhưng ông cũng cố mà dằn lòng để cho các con khỏi nặng nề như thường lệ hễ gia đình ông bà khải cúc họp mặt đông đủ thì cái chuyện con cái nó lại được đưa ra để bàn tán sôi nổi nhất mọi người đều chia sẻ đến là thầy này thầy nọ thuốc này thuốc kia thế nhưng tất cả đều chưa có hiệu quả thấy các con nói thế ông khải bấy giờ mới chống đũa các anh các chị tôi thì cũng già rồi chỉ mong có cái đứa cháu để b ế bồng thế mà xem chừng khó quá thôi cũng chả giấu gì các anh các chị tôi với bu các anh các chị hôm qua gặp một người lạ lắm người ta b ả o là cái xà cử nhà mình chặn mất cái đường tử tức con cái cho nên phải chật bỏ mọi chuyện có thể đùa nhưng tâm linh thì không đùa được hôm nay tôi làm theo rồi chặt xong thì tôi sẽ cho người làm lại cái cổng về chỗ cũ mong rằng đến lúc ấy đường con cái của các anh các chị được hành thông để cho vợ chồng tôi còn có cháu bồng cháu bế nghe bố nói đến vậy anh hoàn con cả mới bảo dạ mong rằng là việc thay đổi phong thủy sẽ có tác dụng ngay ạ bao nhiêu năm qua vợ chồng anh em chúng con cũng cố lắm rồi nếu như bốn anh em con Chỉ có m ộ thấy a i người đi lại, khi nó cũng bình thường. Đằng này đến cả bốn thằng, quả thực là không ổn Xem đi xét lại, có khi đúng vẫn là phần âm nhà mình bị thì thật xét thầy h có cả là là quả ạ. ạ. Xem âm các con đồng lòng ông bà khải gật gù hài lòng lắm vậy là chỉ trong ngày hôm sau ông thuê luôn đám thợ về xây lại cái cổng đặt lại đúng vị trí giống như từ thời ông bà còn trẻ và cũng chỉ trong vòng hơn một tuần là cái cổng được xây xong t r ô n g khang trang đẹp đẽ lắm càng tôn thêm vẻ uy nghi cho đến mấy ngôi nhà ngói mọc san sát nhau nhìn mọi thứ đã hoàn thành chỉ trong một thời gian ngắn ông khải trên mặt không g i ấ u được nét hoan hỉ đấy t h ậ t sự là bao nhiêu năm rồi tôi m ớ i thấy cái cọng nhà mình nó đẹp như thế đấy biết thế thì làm từ sông thì tôi đã bảo ông rồi mà ông cứ bảo là cái cây kia nó mang lại phúc khí đấy phúc thì chả thế đâu mà nó chặn mất đường con cái của con mình đấy vậy là thời gian thấm thoát trôi qua ông bà khải cúc mong mỏi tin của các con từng ngày cho đến một hôm đồng loạt bốn anh con trai đều báo là vợ có bầu biết được tin ấy ông bà khải cúc mừng rơi cả nước mắt niềm hạnh phúc đã đến với bọn họ một cách bất ngờ không thể tưởng tượng được rằng là chỉ trong một lúc mà họ đón đến bốn cái t i n vui như vậy bốn anh con trai thì cứ như những đứa trẻ được mẹ cho bánh cứ tiếu ta tiếu t i ế t cả ngày có ai từng trải qua cảm giác chờ đợi một đứa con thì mới thấu hiểu được cái niềm sung sướng hạnh phúc của họ lúc bấy giờ và với sự mong mỏi ấy họ vỡ h òa trong hạnh phúc nâng niu vợ mình từ miếng ăn giấc ngủ và những cô vợ cũng không phải làm nụng bất kỳ điều gì nặng nhọc mệt mỏi cứ thế mà thong thả chờ cho đến ngày sinh cuối cùng ngày sinh nở bốn cô con dâu của ông bà khải cúc niềm vui lại càng nhân lên gấp bội khi cả bốn nàng dâu loanh quanh chỉ trong một thời gian sinh cho ông bà những đứa cháu trai kháu khỉnh mặt nó đẹp n h ư là tiên đồng ạm mấy đứa cháu trên tay mà ông bà rưng rưng nước mắt thế nhưng ông bà lại không thể tưởng tượng được những đứa cháu này lại là mầm mống cho những sự bất hạnh sau này số là anh hoàn hôm ấy đi đánh cá đêm định bụng là k i ế m cho vợ con cá chép về nấu cháo khi về đến nhà thì trời đã tối om om biết vợ ngủ ở trong buồng cùng với con anh không dám bật đ i ệ n sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của vợ của con mình anh rón rén định bụng ra giếng tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường ngủ mặc dù ngô năm ngôi nhà ngói chung một cái cổng một cái sân và bốn bức tường nhưng mỗi nhà đều có những cái giếng đầu riêng thế cho nên dù anh hoàn có tắm rửa thì cũng chẳng ảnh hưởng đến bố mẹ hay là các em mình nói chung là mỗi nhà đều có một không gian sinh hoạt riêng chẳng nhà nào ảnh hưởng đến nhà nào dưới ánh trăng sáng mùa hè anh hoàn múc từng gầu nước dội vào người xua đi cái sự oi bức và bùn lầy ở trên người trong lòng của anh lâng lâng cảm giác lần đầu được làm cha anh chờ đợi khoảnh khắc này đã hơn chục năm nay anh h à n h dung thằng bé sau này lớn lên nó sẽ giống anh nó sẽ cao to vạm vỡ đẹp trai rồi khối cô ở trong làng sẽ say nó như điếu đổ đang mải suy nghĩ thì tự dưng anh cảm giác ở bên vai phải của mình có cái gì như là một bàn tay lạnh buốt vừa mới đặt lên giật mình quay lại thì lại chẳng thấy ai cả anh hoàn thoáng chút ngạc nhiên bây giờ đã mười giờ đêm rồi tự dưng lại có người trêu mình vào lúc này thì nó vô duyên quá hay là nghĩ đến đây anh thoáng giật mình nhưng anh cũng lại nghĩ hay là chị nguyệt vợ anh chị nguyệt tính tình cũng hay tinh nghịch trêu đùa anh lên tiếng ờ, nguyệt đấy à nửa đêm nửa hôm đừng có t r e o anh như thế n h o mình nhớ không có vui tí nào đâu thế nhưng vừa dứt lời anh nhận ra là vợ mình đang ở cữ hạn chế đi ra ngoài gió máy mọi việc dường như là anh lo lắng hết thỉnh thoảng có bà cải mẹ vợ anh sang giúp tuy nhiên là sáng ngày hôm nay bà bảo là ở bên nhà bận không sang được anh t r ộ t dạ tự nhiên anh cảm nhận được hơi lạnh từ đâu phả vào d ù n g mình lên mấy cái da gà nổi hết c ả lên anh quay nhìn sang bên nhà của bố mẹ và các em mình bốn nhà còn lại đều đã tắt đèn tự bao giờ chắc là mọi người cũng đã ngon giấc còn đang hoang mang chưa hiểu điều gì đang xảy ra thì lại có tiếng trẻ con gọi nheo nhéo bố ơi bố con ở đây cho con tắm với anh hoàn giật thót mình quay lại ở ngay dưới chân anh một thằng bé con chỉ độ mấy tháng tuổi người trắng như đổ vôi đang ôm lấy chân bắp chân của anh ngẩng lên nhìn anh c h ầ m c h ầ m mà cái khuôn mặt đó thì đúng là cái khuôn mặt của thằng cún nhà anh chứ còn ai vào đây nữa thế nhưng thằng cún nó mới còn chưa tròn tháng làm sao mà nó lại ra đây bây giờ bây giờ ở ngoài này toàn thân của nó lại trắng toát tựa như là phát sáng ở giữa đêm là thế nào anh hoàn lắp bắp ờ, ở, th th th th thằng cố Cú cún đ â y à sao sao lại thế này à cún đáp lại sự ngạc nhiên của anh là ánh mắt tinh nghịch và nụ cười gian manh của thằng bé anh hoàn lạnh t a y cả sống lưng mặc dù là giữa mùa hè oi bức nhưng cảm giác tựa như là anh bị ném xuống dòng sông giữa mùa đông buốt giá vậy anh muốn hỏi thêm lắm thế nhưng tự nhiên miệng anh như bị khóa cứng không tài nào cất thành lời cái gầu múc nước ở trên tê anh rơi tòm xuống giếng âm thanh vọng nước vang lên quỷ dị anh hoàn đứng như tượng cứ thế đánh trần trùng trục thằng bé trắng như đ ổ vui cứ ôm lấy bắp chân anh mà cười cười bố ơi còn có thêm mấy đứa nữa đấy bố ạ mấy đứa nữa cơ nó vừa dứt lời thì anh hoàn thót cả tim gió bắt đầu lùa tới lố n h à lố nhố ba bốn đứa trẻ con cũng chạc chạc như thằng cuốn tất cả chúng nó trắng như đổ vôi bò đành đạch đến anh hoàn bất giác nghĩ đến những đứa bé con của các em mình t r o n g chúng nó vừa có cái nét tinh nghịch vừa có nét hung tợn đến đáng sợ anh hoàn muốn thoát ra khỏi khung cảnh này lắm nhưng chẳng thể nào toát thoát ra nổi mấy đứa trẻ thì bây giờ cứ thế mà chạy đuổi nhau quanh chân của anh Khúc khúc khích. anh cảm giác như là có một khối đá nặng nề đeo ở chân không di chuyển nổi bốn đứa trẻ con bắt đầu bò lên đầu lên cổ của anh bàn tay của chúng nó chạm vào người anh lạnh buốt như chuồm đá đều kinh dị hơn nữa mặc dù chúng nó là những đứa trẻ ở bộ dáng như đứa trẻ sơ sinh vài tháng cân nặng đâu có đáng là bao nhiêu thế mà khi chúng nó bò lên người anh cảm giác như là mình đang gánh cả một quả nối mồ hôi của anh túa ra như tắm người anh run lẩy bẩy rồi dần dần khuỵu xuống tại chỗ đôi mắt của anh hoàn dần dần nhắm lại dưới ánh sáng lờ mờ anh vẫn kịp nhận ra một điều kỳ lạ không hiểu là bọn trẻ con lấy từ đâu ra một cái xích sắt to bằng cổ tay người lớn đang choàng bà cổ của bà cúc mẹ anh lôi s à n h s ạ c h từ trong nhà ra tiếng khóc lóc tiếng kêu cứu, cứu của bà cúc vang lên bên tai anh cứu mẹ với con ơi cứu mẹ với con ơi con ơi hoan ơi giọng nói cứ thế nhỏ dần nhỏ dần tựa hồ như là bà cúc bị mấy đứa trẻ con nó lôi đi vậy cho đến khi ánh mắt của anh hoàn lờ đờ khép lại anh cứ miên man như vậy tới lúc ở bên ta anh có tiếng gọi hoàn ơi hoàn đã bảo báo lần rồi cứ suốt ngày cá mú đêm hôm rồi tắm muộn phải cảm ra lăn quay ra đây thế này hòa đôi nghe thấy giọng nói ấy anh hoàn như bị kéo ra khỏi cõi u mê anh từ từ mở mắt thấy trước mặt mình là ông khải bà cúc cả bố cả mẹ rồi cả các em nữa bọn họ đang nhìn anh đầy lo âu chính vào lúc này anh bất chợt nhìn thấy nụ cười quỷ dị của bà cúc đang vén lên trên môi tựa như đang d i ễ u cợt anh hình ảnh đêm qua lại hiện ra anh lắp bắp thằng thằng bé thằng bé u u u u chẳng phải thấy anh con d a i cả nói lời vô nghĩa ông khải cắt lời chẳng chẳng cái tên s ứ bố nhờ anh đời t h ủ a nhờ ai suốt ngày cứ nửa đêm nửa hôm đi đầm đẫm đấy rồi về rồi tắm g ọ i ồ m ồ m bây giờ anh có con rồi đấy anh không biết quý trọng cái mạng anh thì có ngày con anh nó mồ côi câu nói của ông khải khiến cho anh hoàn nhớ đến điều gì đó anh vội vàng nhổm dậy đẩy đám người ra chạy một mạch vào nhà vào tới nơi thì tự nhiên anh cảm giác khung cảnh có gì đó ma mãnh đáng sợ cái không khí nó không như bình thường thay vào đó là nó cứ l ạ n h lạnh d ầ n d ọ n đảo mắt nhìn một lượt không thấy vợ con đâu anh lập tức dò dẫm từng bước một đi vào căn buồng quen thuộc hồi hộp kéo cửa ra tiếng bản lề cũ vang lên kẽo cả kẽo kẹt làm cho không khí trong ngôi nhà thêm phần d ầ n d ợ đột nhiên anh đẩy mạnh một cái s ộ c vào trong buồng thấy vợ đang nằm quay mặt vào trong tường che lấy thằng c u ố n anh không nhìn rõ được con tim của anh lúc này run lên bần bật anh cảm giác như là có thứ gì đó đang siết chặt lấy trái tim của anh từng nhịp từng nhịp một anh lấy hết sức bình sinh mình ơi mình nguyệt ơi không có tiếng trả lời càng làm cho anh lo âu anh đưa tay kéo vợ mình ra cái gì đ â y thế đằng dỗ thằng bé ngủ suốt cả đêm qua nó khóc é oé o có chịu ngủ nghe gì đâu chị nguyệt vừa dứt lời thì đúng lúc thằng bé lại ngặt nghẽo khóc lên thấy vậy chị nguyệt chồm dậy giọng giận dỗi đấy con anh thì anh đi mà bé đi vừa mới dỗ con được một tí thì phá đám rồi tôi biết ngay là chả trông được vào anh cái gì mà mặc dù là đang đánh trần trùng trục nhưng thấy vợ giận dỗi anh vẫn cố ôm lấy thằng cu vỗ về nó chẳng biết là nó có cảm nhận được hay không thế nhưng anh vừa ôm lấy nó thì nó im bặt đưa tay lên mút mút trông yêu lắm anh nửa đùa nửa thật <cười> chắc là mình có cái mùi gì thằng bé nó ngửi thấy nó không thích cho nên nó mới khóc <cười> đây này nó nín rồi đây này nào nào nào,、Đấy、con á i c yêu của bố <cười> cục cưng cục vàng của bố anh vừa nói vừa nựng thằng bé thằng bé nhoẻn miệng cười bất giác trước mắt anh khuôn mặt trắng như đổ vôi lại ẩn ẩn hiện hiện anh hoàn giật mình vội vàng đặt thằng bé xuống giường rồi chạy như bay ra ngoài trước sự ngạc nhiên của vợ thằng bé lại khóc ré cả lên xét toang không gian của buổi sáng yên lành tiếng của chị nguyệt d í t lên từ trong buồng bố với chà con không được cái nước nồi gì nữa đấy cứ bảo là cục vàng cục bạc gì gì bế được t í c h ữ a chi đã cong đuôi lên mà chạy rồi anh hoàn chạy ra ngoài thì bị ông khải kéo tay lại này này này anh hoàn tôi nói anh nhớ người đâu mà cứ như thằng mất hồn thế tôi nói rồi đấy từ giày cấm tiệc anh đi đêm đi hôm cá mũ nhá thú vui cái m ả mẹ gì anh thiếu việc để làm à đi được một đêm mà quên mất cả đi bôn gạo đấy đúng là cái ngữ anh không được cái đi cái cái đéo mẹ gì mà thấy bố mắng anh trai như vậy đám mấy em của anh hoàn cũng chẳng dám nói gì họ chỉ lặng lẽ ra về anh hoàn trong lòng có chút sợ hãi khi chứng kiến biết bao nhiêu điều lạ lùng từ tối ngày hôm qua đến giờ thực sự những lời bố anh nói anh hoàn toàn không để tâm anh đã nghĩ đến một việc khác người anh cứ đờ đờ đẫn đẫn như mất hồn anh ngước mắt lên định nói với ông khải điều gì đó thì lúc ấy đứng từ đằng sau lưng ông khải cách độ hơn hai chục mét ở góc sân bà cúc cùng với thằng cuốn toàn thân trắng b à n h b ạ c h đang nhìn anh c h ầ m c h ầ m trên môi vén lên một nét cười quái dị anh hoàn d ù n g mình chỉ tay về bên đấy lắp bắp thầy thầy ơi thầy bụ bù, bù bù con Th thằng cu cún thế nhưng ông khải quay lại nhìn theo hướng tay anh chị lại chẳng có ai cơn giận dữ của ông lại càng được dịp anh lên t h i ê n cái gì đ ấ y ôi anh h o à đây là anh hoàn anh mới có ngót bốn mươi thôi mà mắt mũi tèm nhem như ông già à làm gì có ai mà thằng cún nhà anh nó nằm ở trong kia kìa chứ cún đéo nào ở đây b â y giờ anh hoàn cảm giác như trời đất quay cuồng bên tai của anh vọng lên tiếng cười đáng sợ anh hoàn bịt chặt tai lại thế nhưng cái tiếng cười càng lúc càng ghê i ậ n đầu óc của anh choáng váng cho đến khi anh gục xuống ngất lị trước sự chứng kiến của mọi người ông khải rú lên ôi ôi rồi ôi cứu người cứu người ôi rồi ôi sao tự dưng thế này chúng mày đâu đưa anh mày đến trạm xá rồi ôi thế là mấy anh con trai của ông khải chẳng nói chẳng rằng nhanh chóng chạy ra bế s ố c anh hoàn để đưa ra trạm xá vừa đi đến nửa đường thì tự dưng anh hoàn t r ồ m dậy đẩy mọi người ra rồi cười sằng sặc tao còn sống tao còn sống chúng mày đã chết tao còn sống chúng mày đã chết tiếng nói của anh tựa như là một người khác chứ không phải là của anh hoàn thường ngày khiến cho mọi người cứ dùng mình họ cảm nhận được sự bất thường nhưng chưa ai dám nói ra điều mình đang suy nghĩ chỉ riêng có ông khải thở dài thườn thượt mẹ bố tiên sư không khéo đi đêm đi hôm rồi bị ma nhập chứ trả chơi ông nói ra điều đó như thừa nhận sự thật về một thế giới vô hình mà xưa nay ông vẫn thường nạt nộ vợ con mỗi khi nhắc đến cái sự tâm linh ma quỷ anh hoàn mặc cho bố và các em đang tần ngần nhìn mình cứ thế chạy như là con khỉ cười lên sằng sặc mọi người thấy vậy sợ quá chạy theo bởi vì lỡ may anh đang cơn đ i ê n đ i ê n dại dại như thế mà làm điều gì thì chết may thay cuối cùng anh cũng đã về được đến nhà mà không hấn gì mọi người thấy tình hình cũng đã hòm hòm ổ n ổ n cho nên ai về nhà nấy ông khải cũng vậy ông nhìn con trai một lượt thở dài rồi bỏ về nhà cầm cái điếu cầy rít long sòng sọc tiếng điếu cày vang lên làm cho không gian của ngôi nhà bỗng chốc trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ bà cúc thấy chồng nhăn nhó cứ thở dài thì hỏi thế có phải vì việc thằng hoàn cho nên ông chăn trở như thế hả chứ còn gì mẹ bố cái thằng giời đánh tự dưng lại ra cái cớ cái sự này đã bảo nó bao lần rồi dép mẹ cái trò đánh cá đêm hôm đi mà chẳng nghe mai phải cho thằng này lên bệnh viện tâm thần để xem có vấn đề gì không chứ mà cứ thế này có khi nó bệnh quá rồi cơm không ăn lại bốc cái cục cờ mà ăn thì có mà bôi dò chắt chấu vào mặt cái lão già tôi thôi ông bớt nóng đi vào nhà trong nằm nghỉ ngơi đi bà cúc vẫn thế vẫn ôn tồn như những ngày đầu lấy ông bà chịu thương chịu khó hy sinh vì chồng vì con vì thế ông bà mới sống với nhau được lâu dài tính ông khải thì ra trưởng nếu mà sống với người khác không biết n h ư ờ n g nhịn thì chắc chắn là cơm chẳng lành canh chẳng ngọt rồi có khi đường ông ông đi đường bà bà đi từ lâu ông khải rất nể vợ ở cái đức nhịn ấy khi vợ nói thế ông thở dài l ặ n g lặng đi vào buồng nghỉ ngơi bà cúc lại lụi cụi dạy chạy ra sau vườn để làm cỏ làm những công việc thường ngày ở ngoài kia bầu trời ngày hôm nay chẳng có nắng mây cứ răng răng âm u đến lạ bà cảm thấy khu vườn của mình nó cũng lạnh lẽo lạ lùng bầu trời đang sáng thế mà mây đen lại càng thêm dày không gian trở nên kỳ quái mặc dù trong lòng có chút bồn chồn nhưng bà cúc vẫn mặc kệ ngồi như rổ cỏ bất giác bên tai của bà vang lên tiếng cười quen thuộc cho dù là bà cố nhớ nhưng cũng chẳng nhớ được là giọng của ai thế rồi vụt một cái một cái bóng mờ mờ nho nhỏ, nhỏ. như là con chó con từ đâu lướt qua bà cúc giật mình bà cố c h ấ n tĩnh rồi cất tiếng mẹ bố nha mày định đâm vào bà đấy mày không chạy đi rồi bà lại cho mày vào nồi dựa m ặ n b â y giờ bà vừa dứt lời thì tiếng cười kia lại mang vang lên một cách ma quái đáng sợ tiếng cười quen lắm nhưng cho dù cố như thế nào thì bà cũng chẳng thể nhớ nổi là ai còn đang loay hoay với biết bao nhiêu câu hỏi thì trên vai của bà từ đâu một luồng hơi lạnh lùa vào làm cho bà tê tái lạnh đến thấu d a thấu thịt theo phản xạ bà giật mình quay lại thì bà choáng váng muốn rú cả lên trước mặt bà là một người đàn ông đằng sau là một bầy trẻ con chỉ độ vài tháng tuổi lóc nha lóc nhóc đứa nào đứa đấy cứ như là bò ra từ cái tổ vôi đang nghiêng nghiêng cái đầu nhìn bà c h ầ m c h ầ m thỉnh thoảng cái đầu của nó lắc y như là con lật đật để ở trong cái tủ trẻ rồi cái hàm răng của nó cứ, cứ, cứ gõ vào nhau cành cạch cành cạch rít lên như là con rắn nó cười cười ma mị nhìn bà bà quá đáng sợ bà giật lùi về đằng sau chỉ về đám người mà lắp bắp các, các người là ai sao sao sao lại vào nhà tôi cứ cứu v ậ y ai ai đâu cứu v ậ y thế rồi chẳng hiểu sao cổ bà như bị bóp nghẹt bà không thể cất lên thành lời người đàn ông từ từ đưa tay vén một vạt tóc tre ở trên mặt lộ ra trên mặt là những vết sẹo t r ằ n g chịt đáng sợ vô cùng cái đầu của ông ta cũng lắc lắc như đám trẻ hàm răng của ông ta cũng đánh vào nhau canh cách rồi ông ta cũng rít l ê n như là bầy rắn bà không nhớ tôi là ai à bà không nhớ tôi là ai à sao sao bà nhanh quên thế à bà cúc bà cúc toàn thân như bất động nghe câu hỏi ấy mà bà chỉ biết lắc lắc cái đầu thể hiện sự bất lực người đàn ông kia cứ cười khùng khục cộng với tiếng cười the t h ế của bọn trẻ con càng làm cho không gian của khu vườn trở nên đáng sợ trời không có gió thế mà những cành cây ở trên đầu bà cứ đung đưa xào xạ c theo phản xạ bà cúc ngẩng lên nhìn thì hỡi ôi bầy trẻ con nó bò đậu ở trên cành cây trông cứ như là bầy bọ lẹt màu trắng chúng nó cứ đậu, đánh ậ đ đu ở trên cây rồi chúng nó rít lên như rắn bà cúc còn đang hoang mang không biết làm gì thì có mấy thằng bé con đang đu ở trên cành cây trên đầu bà nó buông tay nó nhảy s ổ lên người bà chúng nó vẩn vũ chúng nó giật tóc nó bá vai bà cúc cảm giác toàn thân nặng nề đau đớn nhưng không tài nào thốt lên lời được có một vài đứa trẻ con bắt đầu há hốc cái mồm điều kỳ quái rõ ràng là bộ dáng của những đứa trẻ sơ sinh hàm răng thì chẳng có chỉ là cái lợi đỏ hon hòn nhưng chắc chắn là bà nhìn thấy chúng nó có răng nanh cái răng nanh nhọn hoắt nó nhe ra rồi nó cắn thẳng vào cổ bà máu tươi túa ra bà cúc chỉ ú ớ vô vọng thế rồi từ cái vết cắn ấy máu chảy lẫn sùi cả bọt máu phập phồng bà cúc gục xuống trong tiếng cười của lão già và lũ trẻ con <cười> trong khoảnh khắc đó bất giác những hình ảnh xưa kia hiện về như là một thước phim quay chậm năm bà cúc mới có mười tám đôi mươi khi ấy nhan sắc của bà đẹp có tiếng ở làng mật khiến cho biết bao nhiêu chàng trai si mê thế nhưng bố bà lúc ấy là ông cụ mạnh không ưng bất kỳ một ai tính ông cụ gia trưởng thích con gái phải tìm được người môn đăng hộ đối học hành đàng hoàng chứ ông cũng chẳng thích cái lũ chai chân đất mắt toét ở làng mật vừa nghèo lại còn thất học đéo mẹ suốt đời chỉ có lấy đít con trâu làm thức ngắm thì đéo bao giờ ngẩng cái đầu lên được trái lại với ông bố có phần gia trưởng độc đoán cô cúc khi ấy là người hiền dịu nết na trong lòng cũng đã có người thương cô mong ngóng đến ngày được cái tóc xe duyên thế nhưng phần đời chớ trêu người kia lại nghèo quá cũng đã cố dăm ba lần nhờ người mối lái đánh tiếng thế nhưng vô ích vì bị ông cụ mạnh đuổi ra khỏi nhà nhớ đến đây thì khuôn mặt cùng tiếng cười q u ỷ dị của người con trai năm ấy cứ h ẳ n sâu vào trong óc của bà cúc rồi mọi thứ cứ đen tối hỗn loạn cho đến khi tiếng gọi quen thuộc vang lên dậy dậy ồ hay sao lại nằm ở đây bà nô nghe tiếng gọi bà cúc mở t r ò n mắt nhận ra là ông khải đang lay lay người mình bà nhìn xung quanh rồi thảng thốt sao sao sao, sao tôi lại ở đấy sao tôi tôi bà chưa nói hết câu ông khải đã cắt lời tôi tôi cái gì già rồi phải biết giữ gìn sức khỏe chứ may mà tôi nằm ở trong buồng thấy sốt ruột thế nào ấy tôi ra ngoài tôi tìm bà đấy chứ mà lơ ma lơ mơ có khi bây giờ ông khải còn chửa nói hết câu thì có tiếng cười hô hố từ đằng sau vang lên <cười> u、uh, không bị bắt nữa rồi. u、uh, không bị bắt nữa rồi. Hai ông bà q u a y lại. Nhìn bộ u u n u u u h u u u u con cả. Bây giờ cứ như là đứa trẻ con. Mũi u u i thề l u chố mắt nhìn ra bên này vỗ tay bôm bốp ông khải trợn mắt、đi. mẹ bố thằng kia không bị bắt cái gì hả bù mày nằm ở đây mà mày không biết đường ra đỡ bù mày dậy mẹ cái thằng g i ờ i đánh trái lại với thái độ cáu kỉnh khó chịu của ông anh hoàn mặt t ư ơ i như hoa à, u chưa bị bắt <cười> u chưa bị bắt là u còn sống còn sống là còn thở còn thở là còn vui rồi <cười> Từng từng tiết rút tông thẳng trai Toàn, trai thứ hai mới dục đám người. Ô, ô, tôi chết, tôi chết. tôi như ngứa ông Ông điên luôn vàng anh Hoàn. con ông can ngăn nên cũng không chuyện lớn. Anh con người. giữ câu chữ chọc chỗ của cái lúc của chạy cho rục chú, bác cả. Khải. phi phía hai Hai vào về về. về sao Mai ra ra Ôi ôi, xảy mới đám đỡ đỡ Đỡ để mấy ấy, bù bù anh toàn chạy lại dắt anh hoàn về nhà cứ như là dắt đứa trẻ con anh hoàn thì cứ ngây ngây dại dại vừa đi vừa thò tay móc cứt mũi bôi vào áo của em trai còn hai anh còn lại chạy ra đỡ bà cúc thế nhưng vừa chạm vào người bà cúc hai anh dùng mình cứ như là mình chạm phải cục nước đá lạnh buốt rụt tay lại Sao? Sao hai đưa tay chạm vào tay con vào người lạnh này? thằng nói Ông Khải bu bà chạm thế Thấy vậy thì lại thấy bình thường ông quay sang q u ả lạnh cái gì mà lạnh h ơ các anh không muốn đỡ bu các anh thì để cái thân già tôi làm đấy con mới t r ả cái nuôi đến từng nay rồi mà đến khi thầy bu bố ốm đau một cái là cấm trông được vào đứa nào đều mẹ biết thế ngày xưa lúc mà bu mày đau đẻ tao bảo bà ấy kẹp mẹ cái chân l ạ i h、okay, ô kìa thầy sao thầy nặng lời với chúng con thế anh chiến vừa nói vừa g i ó n rén chạm lại vào người mẹ mình thì quả thật bây giờ bà cụ lại không còn lạnh băng như lúc nãy anh cũng có chút ngạc nhiên nếu như một mình anh thấy vậy thì đã đành đằng này em trai của anh là anh t h ắ n g cũng thấy thế bà cúc thấy thái độ của hai con như vậy thì nở nụ cười thế nhưng bất chợt mùi tử khí dâng lên làm cho cả khu vườn chỉ trong phút chốc trở nên nồng nồng ô uế nó cứ oi oi k h ắ m khắm anh thắng bảo nó chết rồi hình như là có cái con gì nó chết ở trong vườn ấy thối quá thầy bu ạ anh nói xong rồi hai anh em lần mò theo cái t h ư ớ n g mùi thối ấy đi đến chỗ bụi rậm ở góc vườn anh cố vén lá cây ôm tùm ra vừa nhìn thì anh chết khiếp giật lùi lại anh r ô n r ô n chỉ vào bên trong bụi cây mà lắp bắp ô i ôi ui ôi. Ôi. Có, có, có, có, có con chó có con chó nó chết ở trong đấy anh chiến cũng chạy ra nhìn thấy cảnh tượng đúng thật là con chó thế nhưng con chó nằm vật ra đó thế nào mà trên đầu nó đội cái nón rách chân của nó gác cây gậy trông y như là đứa trẻ con điều kinh khủng hơn là không biết tự bao giờ những con nhặng to như đầu ngón tay út người lớn bâu đầy ở trên thân con chó tựa như tạo thành một cái lớp áo nhặng cứ bay vo va vo ve đến là tợm ông khải thấy hai con trông sợ hãi thì hỏi chó chết thì t r ô n nó cạnh cây bưởi cây kìa đàn ông đàn an gì mà lại sợ cả mấy cái con chó chết thôi ở đây thối quá các anh thế t r ô n nó đi n h á tôi đưa u các anh về mặc dù nhìn cái tư thế của con chó nó chết trông hết sức quỷ dị anh chiến và anh thắng vẫn cố bịt mũi bịt mồm lấy hết sức bình sinh nhịn thở đào cái hố cách đó mấy mét l ộ i h ộ i k h è o k h è o cái xác của con chó ném xuống dưới hố điều kinh khủng nhất khi con chó vừa bị đẩy xuống hố thì bầy n h ạ n vo ve kêu lên tựa như là những mũi tiêm chọc vào mảng nhĩ hai anh không chịu nổi phải quay mặt sang mà nôn t h ố c nôn tháo cuối cùng công việc khó nhọc cũng kết thúc lấp đất xong xuôi canh đi vào nhà thì nghe tiếng của bố kêu thất thanh ủ i ủa làng nữa rồi cứu cứu với cứu với nghe tiếng kêu của bố mấy con trai chạy như bay nhìn vào bên ấy thì cảnh tượng hãi hùng là bà cúc bà cúc đã treo cổ đầu bà ngoẹo sang một bên điều kỳ quặc là mặc dù như thế nhưng chẳng hiểu làm sao trên đầu của bà lại đội một cái nón lá cái xác của bà cúc chết treo vẫn còn đưa qua đưa lại mấy con trai nhanh như cắt chạy lại phụ ông khải đỡ lấy chân để hạ bà xuống thế nhưng mà ôm để nhấc lên thì mới thấy sao cái xác của bà cúc bây giờ nó nặng như là hòn đá tả không thể nhấc lên cho trùng dây nổi mấy anh con trai ngẩng lên nhìn khuôn mặt của bà đang rũ xuống cái thân xác đang chuyển từ màu trắng hồng sang màu đen sẫm tựa như là tụ máu trông đáng sợ vô cùng một đàn ruồi nhặng chẳng biết từ đâu vo ve bay đến đậu vào cái xác l ù n g lẳng của bà cúc ảnh tượng khiến cho anh chiến anh thắng bất giác nhớ đến xác con chó mà hai anh vừa mới chôn xong trong đầu các anh hiện lên suy nghĩ liệu cái chết của mẹ mình có liên quan gì đến con chó nhanh lên đỡ bà i xuống đừng để bà i treo như thế ôi g i i ơi lúc này hàng xóm láng g i ề thấy nhốn nháo cũng đã bu đông bu đỏ sang bên nhà ông khải may mắn ở trong đám cũng có mấy người thanh niên tốt bụng họ cũng xông đến phụ mấy con trai nhà ông khải đỡ xác của bà cúc xuống thế rồi người ta cũng liên hệ qua bên chỗ của lão mai thợ mộc đưa cái quan tài sang đặc biệt là có sự xuất hiện của lão choành là thầy cúng ở làng mật lão này được người làng mật đặt cho cái biệt danh là choành bẹc dê đéo mẹ cứ ở đâu mà có người chết là y như rằng lão ngửi được mùi hôm ấy cũng vậy chẳng biết có phải là nghe tin nổi t r ỏ lão biết bà cúc chết lão từ ngoài cổng đi vào tay cầm bó nhang to miệng lẩm bẩm cứ như là đọc thần chú đi được vài bước lão quát ông ổng tựa như cháy nhà tránh ra tránh ra để các c à i về đón bà cúc đi h ồ n bà mà ở trên trần thì có ngày vật chết tươi người nhà đấy tránh ra xem nào nào nào nào hồn ai ở t r ố n giữa nga trần loanh quanh một chốc muôn phần đẹp tôi hồn còn vẫn muốn d ò n g trời nghe âm t r i ệ u l ệ n h hồn ơi hồn về thế là thằng cha già i nó cầm bó nhang cháy nghi ngút khói nó vừa đi nó vừa khua miệng nó cú đọc cho t r o cái bài mà lão gọi là thần chú gọi hồn đám người làng đang dòm dòm vào trong nhà hóng chuyện nhìn thấy lão này thì vội vàng giạt ra thấy thái độ thầy ăn tiền của lão nhiều người nóng mắt lắm nhưng cũng sợ lão biết đâu lão nuôi âm binh theo đúng lời đồn đến lúc ấy lão mà điều âm binh thì nhà mình lại tan nát cho nên chẳng ai dám lên tiếng được đà lão choành bèc dê lại càng thêm tự đắc cứ thế sấn sổ đi vào đám đông dùng mọi động tác như là một thầy cúng thực sự rồi lại ô n g ỏng chết bất tỉnh h lệnh thế này thì cho ngay vào quan tài cho tôi nhanh lên xem nào mấy thanh niên nghe t h ế vậy thì bắt đầu hì hục cho cái sắc của bà cúc vào trong quan tài xong xuôi ông khải bây giờ mới t r ầ n tình lại câu chuyện về cái chết bất thình lình của vợ thì ra sau khi dìu vợ vào trong nhà tự dưng ông nghe tiếng lục cục tựa như ai đang lục lợi gì ở trong b u ồ n ngủ tưởng là có trộm ông cầm khúc cây to như cổ tay hùng hổ xông vào thế nhưng ông vừa bước vào thì ông bàng hoàng trông thấy một con chó đúng là một con chó đội cái non rách đứng thẳng bằng hai chân sau từ từ trống gậy đi qua nhanh lắm ông kinh hãi nhưng ông cũng nghiến răng nghiến lợi cầm cây hèo mà vụt lấy vụt để về hướng nó con chó nó r à n h mạnh lắm nó né bên phải nó né bên trái rồi nó phóng vút ra bên ngoài ông khải bực tức liền đuổi theo con chó mà vụt thế nhưng đuổi mãi đuổi mãi mà chẳng vụt được mặc dù là tức anh ách nhưng ông vẫn nghĩ đến phải quay về nhà vừa bước lại vào trong nhà thì cảnh tượng hãi hùng đã hiện ra thân xác của bà cúc đã treo lủng lặng trong cái tư thế trước khi bà được hạ xuống lúc nãy nghe đến đây tiếng bàn tán xôn xao lại vang lên càng làm cho ngôi nhà năm gian lại thêm trong phút chốc ảm đạm âm u mọi người cũng tự hỏi nhau rằng là tại sao bà cúc lại ra đi một cách chóng vánh đường đột như vậy trong khi là của cải thì đề huề cháu nội trước kia chưa có thì nay một lúc được rời thương tình cho đến bốn đứa trước sự nghi vấn đối với những người thích thuyết âm mưu đồn đại người ta đang chĩa mũi rùi vào ông khải biết đâu vì một cái lý do nào đó mà ông ra tay giết vợ thế nhưng ở cái làng mật này ai cũng biết ông khải là người ngay thẳng mặc dù tính tình có gia trưởng một tí nhưng đối với vợ thì bao năm qua ông chúc sau như một thế nên cái suy luận ông khải là kẻ thù ác hay là nguyên nhân dẫn nịch cái chết của bà cúc bị người ta bác bỏ khi mà những câu chuyện của người lạng mặt đồn đại quanh cái chết của bà cúc còn chưa ngã ngủ thì tiếng cười hô hô băng lên、uh... <cười> u bị bắt rồi u bị chu lo bắt rồi chu đã bắt u đi rồi tiếng cười ấy không ai khác là của anh hoàn con trai cả ông khải bà cúc đằng sau tiếng cười ấy là những giọt nước mắt cứ rơi lạ t r ã trên khuôn mặt lem luốc của anh ông khải tiếc thương vợ nghe thấy tiếng cười tiếng nói của anh hoàn cứ như là hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm thấu tâm can ông vùng vẳng đứng dậy xông thẳng đến chỗ anh mà tốm cổ vả cho mấy cái thẳng mất d â y thẳng b ấ t hiếu mày mày có để cho mẹ mày yên nghỉ không ông khải tát anh hoàn mạnh đến nỗi từ phát tát của ông cứ đôm đốp đôm đốp làm cho những người xung quanh giật nảy cầm mình may mà có mấy người hàng xóm tốt bụng kéo ông khải ra chứ không còn không biết là chuyện gì xảy ra nữa bây giờ lão t r à n h b ẹ c dê thấy thế thì tỏ ra mình cứ như là bậc cao nhân giơ tay ơ、okay. kìa lúc t ă n g ra bối rối t ừ bố con nhà anh làm cái gì thế thế còn ra cái thể t h ố n g c ố n g rãnh gì mấy thằng thanh niên đâu ngăn ông khải lại chứ không lại có thêm án mạng bây giờ nhà kia mất dạy con khinh bố m ộ nọ tranh chua vợ chửi chồng、Ở、sông kia giờ đã lên đồng chỗ chồng khoai sọ à, mà chả liên quan gì đến vụ này nào nào nào mấy thằng kéo ông khải ra xem nào mọi người khi ấy kéo ông khải vào nhà anh hoàn thì cứ đứng ngây ngây dại dại nước mắt lưng chồng thế nhưng cái miệng thì lại cười hềnh hạch một cách vô duyên tay đưa chỉ vào quan tài của bà cúc <cười> <cười> u đi rồi chúng nó bắt bắt Ú đi thật rồi <cười> mọi người bình thường thấy anh hoàn là người ăn nói lễ phép biết trên biết dưới thế mà nay tự dưng lại d ở điên d ở dại như vậy thì cũng ngạc nhiên mấy thằng thanh niên thấy vậy liền chạy lại kéo anh ta đi chỗ khác để tránh những việc không hay xảy ra đúng lúc từ đâu có con mèo đen nó to lắm mắt lo xanh lè lè như hai hòn bi ve trông rất đáng sợ nó đứng ở trên bờ tường nhìn thẳng vào đám người đang bu đen bu đỏ rồi nó cất tiếng kêu nghe đến thê lương lão c h à n h thấy vậy liền hô to ôi d ạ ả i này này này chúng mày đập đập đập đập chết mẹ con mèo kia đi nó mà nhảy qua s á t của bà cúc là nhập tràng bây giờ nói đoạn lão cũng không để cho mọi người làm việc ấy lão vớ luôn cái đòn gánh mà phi thẳng về phía nó con mèo nhanh như cắt tung mình né qua cái đòn gánh rồi thế nào nó phóng thẳng về phía quan tài của bà cúc cứ tưởng rằng sẽ có một màn nhập tràng như lời thiên hạ vẫn đồn thế nhưng con mèo nó lại không nhảy qua xác mà nó đến bên cạnh cái quan tài nó lòi cái móng vuốt sắc nhọn ra nó cào xoàn xoạt lên trên thành quan tài làm cho mọi người hú vía hết hồn lão choành lúc này ngẩng lên lão choáng váng lão lập tức tốm lên cái đòn gánh hăng máu định choảng cho nó một phát nữa thì có tiếng cười khành khạch vang lên đâu đây lão choành nhìn lên cả đám người há hốc cả mồm bây giờ tất cả mọi người tá hỏa khi thấy con mèo nó không nhảy qua xác ở trong quan tài mà nó đang ngồi t r ồ m hỗm ở trên cái bàn vong toàn thân của nó đang cuộn tròn lấy cái khúc chuối cắm nhang nó nhìn xuống mọi người đôi mắt của nó bây giờ chuyển sang màu đen xì xì nó đang cười đúng thật là một con mèo đang cười mấy cái răng nhọn lởm chởm nhoẻn ra biết con mèo là không bình thường khi ấy người làng sợ lắm chẳng ai nói với ai câu nào chân tay mọi người đã run lên cầm cập lão t r à n h thì cũng có chút sợ hãi nhưng vẫn bốc phép lão là pháp sư có đủ khả năng trừ ma trừ quỷ lão rút từ trong túi ra một tờ giấy vàng vàng trên đó lão viết những ký tự loằng hoằng trông như là bầy nồng nọc lão giọng giả quát mà bố nhà mày ma quỷ phương nào mà đến đây c ả n rỡ ông gọi âm binh âm tương của ông lên thì có mà mày chết r ũ xác n g a y trực quan đoạn lão lấy cái bật lửa trong túi châm phạch phạch mấy cái ấy thế mà bật mãi nó không lên lão quay sang một thằng thanh niên Này này này đ ư ổ i t h o cái hộp hộp lửa mau lên mau lên sau khi lão đốt lá bùa cháy lên lão đưa lên phẩy qua phẩy lại miệng lầm rầm như là một pháp sư trong phim con mèo sau cái nụ cười ma quái chết chóc chẳng biết nó có hiểu những gì lão choành bẹc dê nói hay không nó kêu lên vài tiếng rồi vẫy đuôi lủi đi mất khi ấy mọi người mới thở phào nhẹ nhõm lão t r à n h lại càng được dịp v a n h v a n h tự đắc <cười> dăm ba cái loại ma quạ đối với một đại pháp sư t r à n h thì chỉ là cái chuyện vật cái chuyện nhỏ chẳng biết có phải là lão t r à n h có tài phép thật hay không mà ở trong đám ma của bà cúc hễ có việc gì bất bình thường một chút lão lại gào gào thét thét thế mà mọi thứ lại trở lại bình thường một cái đám ma c ứ thế lặng lẽ trôi qua với biết bao nhiêu lời bàn tán xôn xao nhiều người họ tin vào thế giới tâm linh họ cho rằng sự xuất hiện của con mèo đen là điểm gở gở lắm nó ngồi trên bàn vong ấy là để nó dắt hồn của bà cúc đi đây thế nhưng cũng có người lại cho rằng đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên những kẻ yếu vía sợ hãi mỗi người một ý kiến khiến cho cái làng mật nhỏ bé trong phút chốc trở nên lại càng thêm ma quái gia đình n h à ông khải mới là những người đang phải chịu đựng những nỗi đau khổ nhất từ ngày vợ mất ông khải đâm ra càng ngày càng khó tính đêm ông chẳng ngủ được dù gì đối với ông thì bà cũng là người phụ nữ không ai có thể thay thế cứ mỗi một lần nhớ đến bà nước mắt của ông lại lăn dài trên má để q u ê n đi sự đời ông tìm đến rượu thế nhưng mà khổ càng uống ông lại càng cảm thấy bí bách nhất là lúc tỉnh rượu ông thấy trong nhà trống vắng vô cùng tưởng rằng mấy đứa cháu n ộ i sẽ giúp ông khỏa lấp đi thế nhưng mỗi một lần lũ trẻ nó cất tiếng khóc đến rát ruột héo gan ông lại càng thêm nhớ bà ra g i ế t bao nhiêu năm vợ chồng đầu ấp tay gối làm sao bảo quên là quên được nếu như bà cúc ra đi một cách bình thường thì cũng thôi đằng này bà lại chết treo cổ khiến cho người làng nhìn ông bằng ánh mắt đầy nghi hoặc chính bản thân ông sau mỗi cơn say tỉnh dậy ông luôn luôn đặt ra câu hỏi tại sao tại sao đang yên đang lành vợ mình lại chết treo cổ như thế nghĩ mãi chẳng ra thì ông lại tìm đến rượu uống say đầu óc cứ choánh choáng cứ ù ù như là có cái cối say nó vang lên bên tai thì tiếng của lũ trẻ con khóc choe c h o vang lên lại là càng làm cho ông thêm đau đầu nhức óc lại cả tiếng thằng con trai điên điên dở dở nó cứ thế nó gào thét ở bên kia gào thét chán thì nó cười hành hạch ông ôm đầu ông muốn uống tiếp uống cho quên hết đi À, một cái câu chuyện, nó nó nó, nó cũng rất là lạc kỳ quái quá lạc lạc kỳ quái cũng, à, có một số cái bên đ â người ta vẫn cứ nói mà tao nằm bất phủ từ nữ bất bận các cụ đã dạy từ ngày xưa. rồi. Ngoài cái việc những cái, cái, cái, cái t h ự c t ế cuộc sống, ví dụ như người ta nói là n h à năm con nhiều con t r a i thì có gì các cụ ngày xưa là đè con ra thì phải l o cho con ít nhất là nôi u nó lớn lấy vợ cho nó l o cho nó n g h ề nghiệp lấy vợ cho nó rồi phải xem là đất đai nào để dựng cho nó cái nhà để nó ă n c ư lạc nghiệp Từng à y xưa c ũ n g v ậ y mặt c h í bây giờ c ũ n g v ậ y như t ô i thế thôi. Tôi ông b à già cho ă n h ọ c đ à n g hoàng lo công việc x o n g thì cũng lấy vợ cho x â y cho cái nhà vợ chồng ở. đ é con trai thì thường thường nó s ẽ là như thế. đ ú n g k h ô i tê bây giờ bây giờ Ví dụ i bà có một anh con trai thôi ừ thì nó đ ỡ áp lực. Tu đến bốn anh con trai là chết mẹ rồi. Đúng k Tu mã còn t ứ nữ bất bần thì chúng ta đang nói đến xét theo góc độ thực tế nhé ok bảo à ngọc vi ê ngủ n ngon xét theo góc độ thực tế thì như thế này à, người ta nói rằng là con gái đi lấy chồng về nhà chồng là hết thế nhưng mà các bạn biết đó, nếu như mà bảo là người làng người xã thì đôi khi là lấy chồng là ngay trong làng hoặc qua lắm là làng bên thế thì ví dụ như con gái thì bao giờ nó cũng tình cảm hơn nó biết chăm lo cho bố mẹ hơn tất nhiên là trừ ba cái cô gì mà, mà tẩm xăng cái vụ vừa rồi ở hưng yên thì tôi không nói như ba cô đấy cũng nói ba cô đấy cũng ngoại lệ con gái thường thường nói là tình cảm hơn vẫn là yêu thương bố mẹ thôi nhưng mà cái người con trai như chúng tôi chẳng hạn thì cái cách thể hiện tình cảm quan tâm chăm sóc bố mẹ nó khác nó không thể bằng các chị em được cái này là tôi phải thú nhận sự thật là như thế Cái sự quan tâm chăm sóc thể hiện ra của cái đứa con trai cái thằng con trai và cái đứa con gái nó khác nhau、đấy. thế thì mấy con gái chăm lo bố mẹ để ý hơn người ta nói là đẻ ăn gái thì chết mới sướng mà đúng không Đó chết vẫn còn sướng đấy. thì đấy là cái thực tế nó là như thế Đó là cái cách nhìn nhận nhưng trong cái cõi trong cái, trong cái cách nhìn nhận theo cái, cái, cái, cái dân gian và tâm linh、ấy. thì người ta nói là cái gì、Đó. tiền vàng tiền vàng bạc là, là, là, là mang cái tính trí dương đúng không ạ con trai cũng là trí dương dương khắc dương đổi dương để nhiều con trai tiền đ ổ i nón ra đi nữ là âm đúng không ạ chính âm hút tiền về ấy đấy là một theo một, một cái học thuyết của dân gian là như thế nhà ông bà ấy chúng ta chưa biết được cái cụ thể cái căn nguyên của cái câu chuyện là gì ta chưa nói đến nhưng mà tôi, tôi chỉ nói như thế này à, nếu như theo cái mô tả của tác giả viết Nha một ngôi nhà một cái, một cái mảnh đất mà có đến một hai ba bốn bốn n ă con t r a i mỗi anh một cái nhà năm gian cộng với nhà ông ba lỡ năm năm cái ngôi nhà năm gian mà quay quanh một mục trong một cái mảnh đất đi t r u n g ngõ t r u n g sân t r u n g công năm cái ngôi nhà năm gian t r u n g ngõ t r u n g sân t r u n g c ổ n g mỗi một nhà đều có riêng riêng sinh hoạt riêng thì các bạn có hình dung như này à, ở trong cái học thuật phong thủy của trung quốc cổ đại cũng như là của người á đông cổ đại cái nhật bản cũng như vậy hàn quốc cũng vậy thôi cái phong thủy chuẩn xác nhất là tứ hợp viện các bạn xem、uh, phim trung quốc xem phim hàn quốc thì các bạn thấy cái kiến trúc này rất là quen thuộc nhật bản cái kiến trúc này rất quen thuộc tứ hợp viện tức là gì à, một cái một cái gia tộc lớn và kể cả nông dân cũng vậy nông dân thì làm nhà nhỏ người giàu có đ ị a chủ thì làm nhà lớn tức là họ làm quay một cái ngôi nhà thành thành thành、uh, hình vuông ở giữa nó là khoảng sân và một mặt là đường ra cái mặt hướng nhà đẹp nhất là làm đường ra nó chỉ đến bốn thôi nó không thể làm thành ngũ h ợ c đúng không ạ thế có nghĩa là, là、uh, cái, cái vấn đề của cái, cái, cái đất nhà ông ông, ông, ông, ông, ông, ông, ông, ông gì n h ỉ tự nhiên tôi quên mất tên ông khải à、uh, cái đất nhà ông khải này có vấn đề anh lô bên Ninh đô đúng không ạ、ừ. nó có vấn đề rồi nếu mà theo như đặt ở trong cái, ngôi nhà, trong cái mảnh đất đó thì nó phải rất rộng nó phải rất rất rộng thì nó mới nó mới đã thỏa mãn được cái yêu cầu về p h o n g thủy chứ còn nếu mà đất nó ở cái mức độ vừa vừa đến nỗi về t r u n g c ổ n g thì chắc chắn là nó có vấn đề phong thủy này nó không đẹp cái thứ hai là mình cũng đã chia sẻ với các bạn rất là nhiều rất là nhiều là t r ư ớ cửa c nhà t r ư ớ c c ổ n g có những cái cây nó quá to nó quá cổ thụ thì đây là một cái vấn đề phải xem xét phải xem xét không nhà ba gian nhà năm gian nó khác với việc tứ hợp v i ệ n e m tư hợp viện là nó mô tả một cái quần thể kiến trúc nó không phải chỉ có một gian phòng mà nó, có, nó chia ra rất, rất nhiều có thể là cái gian chính Nữa giữa là, là đại s ả n h chính đường Tức là đi từ ngoài cổng vào là chính s ả n h là thường thường là nhìn... một cái gian khách chúng ta hiểu rằng đấy là cái gian tiếp khách Đấy ở hai bên cạnh thì là cái gian mà để cho bố mẹ ông bà những người lớn tuổi ở ngay cạnh cái gian khách còn hai cái bên sườn này thì mới là con cái hoặc là bếp hoặc là kho còn phía mặt bên này thì là cổng ấy thì cái, cái, cái, cái kiến trúc tứ hợp việt là như、thế. còn cái nhà ba gian với nhà năm gian thì nói khác họ tính bằng gian nhà cái này thì các bạn sẽ thường thấy những vùng quê đồng bằng bắc bộ các bạn sẽ thấy là năm gian thì có nghĩa là cái, cái gian giữa đi thẳng vào nhà luôn đây là nhà chứ không phải là, là cả một cái quần thể kiến trúc nó chỉ là một cái ngôi nhà xây này ba cái gian thì có nghĩa là cái gian khách đó, thường thường nó là một gian chính giữa để ban thờ một cái sập ở, ở quê tôi quê ngoại tôi vẫn còn một cái nhà năm gian chuẩn để một cái sập đấy. Vào đấy là ngồi tiếp khách hoặc là cụ tôi ngày xưa hay ngồi để uống nước ở bên này thì có một cái bàn bộ bàn ghế ngồi tiếp khách hai bên góc là hai cái giường là để cho các cụ lớn tuổi ở ngủ ở đấy còn hai cái đầu nhà hai cái đầu đốc là hai cái gian khác thì là để cho các con cháu vợ chồng ngủ ở bên hai cái đầu đốc đấy hai bên đấy thì đấy là cái nhà năm gian còn nhà ba gian thì các bạn hình dung nó thu nhỏ lại là、uh, có thể là một gian giữa và hai đầu đốc hoặc là có thể là hai gian ở đây và một cái đầu đốc Nhô ra m ộ t tí thì đấy là nhà ba gian nó khác với cái việc tự h ợ p viện tự viện nó q u ầ n đại k í n t r ú c thế thì nói về cái phong thủy chắc chắn là nhà ông khải này có vấn đề đúng không chắc chắn là có vấn đề chúng ta chưa nói đến việc cái ông ăn mày ông nói là c h ặ n l o n g m ạ c hay h cái gì gì cả cả các bạn phải nhớ là như thế này ờ, trong cái, cái, cái dân gian của cả việt nam cả trung quốc thì người ta đã nói rồi khi một người thành gia lập thất thì người ta phải có cái, cái, cái, cái, cái con đường của riêng mình bố mẹ thế, mặc dù rất nhiều nhà là cho con cắt một cái phần đất của mình ra để cho con xây nhà thế nhưng người ta không bao giờ người ta không bao giờ để cho cứ mãi đi chung một cọc các anh có gia đình riêng của các anh thứ nhất là bếp riêng các anh đã ở riêng xây nhà riêng bếp riêng còn cái việc mà ăn chung nhau hay không đấy cái việc đấy chúng ta chưa tính nhưng nhà các anh riêng thì nhà là phải có bếp phải có cổng riêng cái phong thủy địa mạch lúc n à y của riêng các anh thờ thổ công thổ địa là của riêng các anh có thể là chung trên một cái dẻo đất đấy thật nhưng họ sẽ t h ư ờ n g t h ư ờ n g l à sẽ cắt cọc r i ê n g bếp r i ê n g còn cái việc mà đôi lúc bảo là t ô i thì v ợ chồng con nghèo quá chưa có tiền thì thôi bố mẹ cứ c h o c o n ăn cơm chung ăn chung bố mẹ nộp tiền ăn chung bợ chồng con còn đi làm thì cái việc đ ấy c h ú n g ta không t í n h nhưng nhà của anh chị ở r i ê n g là nhanh à chị phải có bếp r i ê n g cầm g i ê n g phải có thần thổ thổ công thổ đ ị a r i ê n g quan điểm là như thế nhưng mà có lẽ là việc c á c h nghĩ của ông của k h Cho nên nó cũng phần nào ảnh hưởng、Tất、nhiên là đây là chúng ta đang phân tích Theo góc nhìn của chúng、ta. Chứ còn chắc chắn ả i cũng góc của còn nào nên nó đang là là Tất ta ta đây là trong cái câu chuyện Của nhà ông k h ả i ể à Cúc này nó sẽ còn có cái căn nguyên sâu xa hơn Hơn thế à, Căn nguyên đó là gì Thì ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi Một lần nữa xin cảm ơn quý vị Và các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại